Trường chúc tinh g i a o mang theo v à i p h ầ n tò mò, đi theo phía sau g i a n g đ ồ c ô n h ì n anh đem xe đạp k h ó a ở bên cạnh q u á n thịt n ư ớ n g ngần g đ ầ u nhìn thoáng qua b ả n g hiệu m à u đ ỏ rực. Quán thịt n ư ớ n g anh lương. Quán nhà này cô cùng lê t â y t â y đã tới ăn qua g i a n g đ ồ quay lại c u i đ ầ u nhìn cô. Đi thôi cô đi theo phía sau anh nhẹ giọng hỏi cậu làm thuê ở bên trong đó anh t h ấ p giọng ừ một tiếng lúc này đúng là giờ ăn cơm lại là thứ sáu trong quán có không ít người hai người đi vào cửa thì có một luồng khí nóng thổi tới lương thành đích thân đón tiếp khách thấy t r ú c tinh dao đi theo phía sau giang đồ đều từng mắt lớn ai tôi thấy cái gì đ â y không chỉ có lương thành tất cả các nhân viên trong quán đều kinh ngạc nhìn về phía giang đồ ánh mắt giang đồ tìm kiếm trong quán một chút quay đầu nhìn về phía t r ú c tinh dao ngồi bên kia được không một cái bàn hai người dựa sát cửa sổ bị quầy chắn đi một nửa tương đối yên tĩnh t r ú c tinh dao có chút hồi thần cô ngẩng đầu nhìn anh mềm ấm cười được mà ngồi chỗ nào cũng được giang đồ mang cô đi theo qua lương thành đứng ở bên quầy nhìn về phía anh nhướng mày vẻ mặt biểu thị tiểu tử cậu thật là thông minh thân xác anh hơi ngượng đi đến bên kia giải thích một câu bàn học của em tiện đường chở theo cô ấy một đoạn lương thành nhìn qua vẻ xinh đẹp có phần hơn người của trúc tinh sao cảm thấy có ba phần quen mắt nhất thời anh không nhớ đã gặp qua ở nơi nào anh cười ha ha mà nói với cô ngoại trừ em gái lâm đây vẫn là lần đầu tiên anh chàng này cùng bạn học lại đây em gái lâm chắc hẳn là chỉ lâm dây ngữ đi chúc tinh giao cảm giác giang đồ cùng lương thành giống như rất thân thiết cô cười cười nói phải không em đây thật là vinh hạnh giang đồ rũ mắt nhìn cô không biết cô vinh hạnh cái gì lương thành vỗ vỗ vài anh cúi đầu ở bên tay anh nói nhỏ trước tiên cậu dẫn người qua ngồi đi cũng không cần phải gấp gáp đi ra sau bếp ăn no rồi lại nói nói xong liền đem người đẩy đẩy đi phía trước giang đồ mang c h ú t tinh dao ngồi xuống sau đó hỏi cô cậu muốn ăn cái gì tớ đi lấy lại đây cho anh dừng một chút xem như là tớ bồi tội vì đã đẩy đại diện đi thi vật lý cho cậu tớ mời cậu ăn t r ú c tinh giao sửng sốt vội nói đó chỉ là việc nhỏ thôi với tớ mà nói đó là chuyện phiền toái cậu đã giúp tớ một ơn lớn rồi t r ú c tinh giao không biết từ chối như thế nào cô vẫn luôn cảm thấy từ chối s a n g đồ là một chuyện rất khó khăn chúc ậ u ấy n g è o như v ậ tinh sao bị nghẹn lại nhẹ nhàng nâng má lên ngước mắt nhìn anh đem thực đơn gặp lại nhìn thẳng vào mặt anh nói Cậu cho lấy tùy ý cho tớ một phần đi. Tớ thịt ý phần không ăn đi. b anh chỉ, c ũ g k ô không n ăn nội tạng, rau thơm cũng không cần. Giang g thơm rau đứng ồ ghi nhớ. Được. Anh Được. đ dậy thật nhanh đi vào sau bếp cầm khay chọn nguyên liệu các món ăn cho cô lương thành bớt thời giờ đi theo vào đứng ở bên cạnh cười cười nhìn anh thật sự chỉ là bạn học à lớn lên xinh đẹp như vậy cậu liền một chút cũng không có cảm giác giang đồ cầm một khay thịt bò mới quay đầu nhìn anh chỉ là bạn học thôi anh đừng đoán mò lương thành nhìn chắc mặt bình tĩnh của anh nói một câu thanh niên cậu cũng thật là tuổi này phải thích cô gái kia thì mới bình thường đừng không vui vẻ như thế không thích một cô gái như vậy mới là đáng buồn đó giang đồ dừng một chút đột nhiên nhớ tới lục tễ anh không nói chuyện cầm không ít đồ ăn thời điểm anh xoay người trong đầu lương thành còn nói thầm một câu mình cảm thấy cô bé này rất quen mắt chính là không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào giang đồ biết anh ấy vì cái gì thấy quen nhưng mà anh không nhắc nhở anh ấy mang theo đồ ăn xoay người đi ra ngoài tớ r ú cúi c cười cười, Tinh tin t Giao gửi nói. đăng nhắn, ngẩn nhìn anh, đầu đầu nói với lê tây tây là tớ ở chỗ này ăn thịt nướng nếu không phải là cậu ấy đã về nhà khẳng định là muốn chạy tới ngay tớ có thể nói với cô ấy cậu làm thuê ở chỗ này được không tùy cậu giang đồ ngồi xuống đối diện cô khảy khảy than cho đỏ đem từng miếng thịt đã ướp kỹ trải lên trên đây cũng không phải là cái gì bí mật nơi này thường xuyên có học sinh trung học lại ăn thịt nướng trúc tinh giao nói tớ cùng lê tây tây cũng đã tới không phát hiện ra cậu g i a n g đồ không nghĩ tới cô cũng đã tới nơi này ngẩng đầu nhìn cô có thể lúc đó tớ ở phía sau bếp lát thịt từ từ chảy ra chút mỡ mùi thơm tỏa ra cô đột nhiên phản ứng lại quay đầu nhìn anh cho nên cậu tới nơi này làm thuê là phải làm đến rạng sáng giang đồ đem thịt bò nướng chín khoảng bảy tám phần gắp vào trong cái chén màu trắng trên bàn đưa tới trước mặt cô ừ cậu có thể ăn được rồi trách không được trách không được đôi khi anh nằm bò trên bàn ngủ cả một buổi sáng hóa ra là như thế này t r ú c tinh dao nhìn c h ầ m c h ầ m hình dáng thiếu niên sạch sẽ đẹp mắt im lặng không lên tiếng mà kẹp lên một miếng thịt đôi mắt hơi nhướng lên ăn ngon hơn so với lần trước tớ cùng tây tây tự làm cậu nướng ăn ngon hơn nhiều cậu nướng như thế nào vậy cô tò mò mà nhìn tay anh nước chấm đều vừa phải không cần bỏ quá nhiều gia vị là được giang đồ đoán được khẩu vị của cô tương đối nhạt lúc nướng không cho nhiều gia vị anh nhìn vẻ hơi ngạc nhiên trong mắt cô khóe miệng mang theo ý cười cô ũ n nướng hơi chín Tinh nhớ tới lần trước, Lê Tây Tây ướp toàn một đống nước、chấm. Ăn đến trong miệng đều là vị nước g Giao có các cậu Có Trúc trước chấm chấm c thể tới Tây Tây một hơi là lẽ Lê là quá vậy Đều ướp vị nhìn động tác của giang đồ cũng cầm lấy đũa gắp vài miếng thịt đặt trên vỉ nướng sau đó đắp lễ gắp bỏ vào trong chén của anh giang đồ rũ mắt nhìn thấy động tác dừng một chút cái gì cũng không nói t r ú c tinh g i a o thúc giục anh cậu ăn thử xem sao quán thịt nướng ít nhiều đều có chút khói mắt kính giang đồ mông lung một tầng sương mù cách tầng sương mù kia anh nhìn thiếu nữ trước mặt cúi đầu cầm lấy chiếc đũa một lát sau anh chợt nhớ tới cái gì liền đứng dậy một lúc sau trở về trong tay cầm một lọ sữa đậu nành có cắm ống hút đặt ở trước mặt cô t r ú c tinh g i a o sửng sốt ngẩng lên cười cảm ơn mãi cho đến bảy giờ rưỡi giang đồ đứng lên t r ú c tinh g i a o mới phát g i á c hình như anh ăn không nhiều mà chính cô lại ăn no căng bụng giang đồ cầm mắt kính tháo xuống lấy khăn giấy lau một chút rũ mắt nhìn cô buổi tối cậu định trở về như thế nào chúc tinh g i a o s á c h cặp sách đứng lên mẹ tớ làm xong rồi sẽ đến đón tớ vậy thì tốt rồi anh gật đầu một cái kéo ghế dựa ra giăng đồ đi theo đến cửa tiệm tầm m ặ t nhìn cô đi xa mới xoay người trở về thay quần áo đi vào sau bếp buổi tối hơn mười giờ chúc tinh g i a o ngồi lên xe đinh du vừa mới ngồi xuống đinh du liền thò mũi qua ngửi ngửi một cái thế nào mà trên người con lại có mùi dầu khói con ăn cái gì cây mũi đinh du đặc biệt thính t r ú c tinh g i a o không thể không phục buổi tối con cùng bạn học đi ăn thịt nướng đinh du nhướng mày nói cho mẹ biết đi cùng bạn học nào vậy là tây tây ạ hai đứa các con cũng thật là có duyên lại phân về cùng một lớp đinh du lái xe đi ra vậy bạn trở về như thế nào bạn ấy đi xe t r ú c tinh giao nói dối không chớp mắt cô tựa lưng vào ghế ngồi nghi nghĩ lấy di động ra mở mục nhắn tin gửi cho giang đồ một tin nhắn đồ ca tớ về nhà đây cảm ơn đêm nay đã mời tớ ăn thịt nướng nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu khi ông trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào nhất định trước hết sẽ làm cho người đó phải chịu n ỗ i khổ về tâm trí đây vẫn là lần đầu tiên hai người liên lạc qua lại vài phút sau giang đồ đứng ở cửa sau quán thịt nướng sửng sốt nhìn chằm chằm di động một lát rồi mới ấn phím trả lời Được anh đem điện thoại nhét trở lại túi quần ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đầy sao nghĩ thầm kỳ thật cũng không khổ nhiều buổi tối t r ú c tinh dao ở lại trong phòng tắm lăn lộn gội đầu tắm giặt thật lâu sau khi s ấ y khô tóc nằm trên giường nhìn thời gian đã là m ộ ư ơ i hai giờ cô đột nhớ tới giang đồ hiện tại anh còn làm việc ở chỗ làm thuê hẳn là rất bận đi buổi sáng thứ hai đi học trúc tinh g i a o vừa mới xuống xe liền nhìn thấy phía sau dừng lại một chiếc xe hơi màu đen hà c ầ n khoác cặp sách từ phía trên bước xuống hai người đối mặt nhìn nhau cô cười cười sớm vậy hà c ầ n cũng cười ừ sớm hai người cùng lớp mấy ngày chưa nói qua mấy câu tựa như lê tây tây nói vậy một núi không chứa hai hồ t r ú chúc t i n Giao có thể cảm giác được Hạ Cần thật sự không không Bỗng Giao cùng Giang đang đương hỏi Liền nói Đi đi nhiên nói Tinh qua nữa qua ta phía sau sao chào có cảm được Cẩn thích cô Cô chuyện trước cô Cẩn cô bỗng nhiên nói, Trúc tinh giao, Cậu thể thật mặt t Hạ Hạ Đồ sự là đang yêu r ở tinh giao khiếp sợ mà dừng lại bước chân quay đầu nhìn cô ta thong thả mở miệng vì cái gì cậu lại nói như vậy hạ cần hạ mi mắt nhẹ nhàng đi qua c ò n đè thấp thanh âm nói chẳng v ạ n thứ sáu xe nhà tớ đi qua quảng trường lớn tớ thấy cậu ngồi sau xe đạp của cậu ấy lúc ấy cô ta còn cố ý kêu tài xế giảm tốc độ đi chậm lại sợ là chính mình nhìn lầm rồi chúc t ì n h g i a o không nghĩ tới sẽ có người nhìn thấy cô giải thích ngày hôm đó nhà tớ không có ai tới đón tớ vừa lúc ở cổng trương gặp được giang đồ cậu ấy cũng đi qua quảng trường bên kia tiện đường chở tớ một đoạn mà thôi cậu đừng nghĩ lung tung thật như vậy hà cần không quá tin tưởng như vậy đó cậu đừng có nói bậy bạ bà. thời điểm t r ú c tinh dao không cười có vẻ có chút nghiêm túc cùng lạnh nhạt sắp đến thời gian tự học rồi đi nhanh đi tới lớp học rồi trúc tinh giao nhìn thấy giang đồ đã ngồi ở trên chỗ ngồi đang làm bài tập đinh hạng ở bên cạnh liều mạng mà chép bài lê tây tây thì đang cười nhạo cậu ấy đinh hưng hoa cậu có thể một lần chính mình tự làm bài tập được hay không chúc tinh dao đi đến trước bàn giang đồ ngẩng đầu một chút ánh mắt hai người đối nhau cô nhắp môi một cái cũng không biết nên hay không nên nói cho anh trước tiên vạn nhất hà cẩn đi nói linh tinh thì sao cũng để cho anh có tâm lý chuẩn bị dù sao cô bị nói nhiều cô cũng không sợ này kia nhưng giang đồ thì không giống như vậy hình như anh chưa từng có qua tai tiếng gì giang đồ nâng mắt nhìn mặt cô cậu làm sao vậy quý thính giả vừa lắng nghe chương hai mươi hai tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn u xuyên để biết d i ễ n tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại